Chu Đức Tấn nhìn theo lưng Tú Trần, chỉ biết thở dài bất lực. Cô đã không muốn về thì hắn cũng sẽ không ép. Trời đã muộn như vậy, để cô đi về thì rất nguy hiểm. Chẳng còn cách nào khác, Chu Đức Tấn đành phải chiều theo ý cô. Chu Đức Tấn lấy điện thoại nhắn tin cho đồng nghiệp nhờ đổi ca, rồi vào trong thay một bộ quần áo mới. Cởi bộ quần áo dính đầy mùi thuốc lá, Chu Đức Tấn bước ra bên ngoài hắn tiến đến chỗ lường tú trần nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô em ngủ đi anh không ngủ cùng với em sao anh còn một số chuyện cần phải làm em ngủ trước đi lát nữa anh ngủ sau lường tú trần gật đầu nghe theo chu đức tấn tắt đèn phòng chỉ để lại ánh sáng màu vàng nhạt để cho cô dễ ngủ hắn lặng lẽ rời khỏi căn phòng tiến đến gian phòng khách làm việc ban ngày chùa Đức Tấn kiếm tiền bằng những công việc vặt, đêm xuống lại lao đầu vào chỉnh sửa dự án mới. Lần trước dự án quan trọng của công ty bị rò rỉ ra bên ngoài, khiến công ty mất đi một số tiền lớn. Nhưng chùa Đức Tấn vẫn muốn dựng lại một dự án mới, bởi số tiền dốn trước đó vẫn còn. Lần này đặt cược, hoặc là hắn lấy lại được mọi thứ, hoặc là hắn mất tất cả. Nằm trong phòng, Lương tú Trần trở mình không biết bao nhiêu lần. Dù đã cố gắng chợp mắt, nhưng cô vẫn không tài nào ngủ nổi. Sau dài lần trăng trở trên giường, Lương tú Trần quyết định ra khỏi phòng. Lương tú Trần đi từng bước thật chậm rãi, ánh mắt láo liên như đang tìm kiếm. Đến khi thấy chu Đức Tấn đang ngồi làm việc trong phòng khách, thì cô dừng chân lại. Cảnh tượng này đối với cô quá đổi quen thuộc. Trước kia, khi còn ở chu Gia, Chú Đức Tấn vẫn thường hay thức khuya làm việc như thế. Bây giờ hắn vẫn thế, nếu có khác cũng chỉ là không gian làm việc. Âm thanh của tiếng gõ bàn phím gian lên trong gian phòng tăm tối. Chú Đức Tấn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính không rời một giây. Hắn liên tục chỉnh sửa lại những thứ bản thân vừa viết bởi có đọc lại bao nhiêu lần cũng cảm thấy không hài lòng. Đột nhiên, hương thơm cà phê thoang thoảng nơi cánh mũi. Chú Đức Tấn còn tưởng bản thân nhầm lẫn. Cùng lúc đó, một bàn tay nhỏ đặt xuống bàn một cốc cà phê nóng hổi, khói vẫn còn đang bốc lên. Chú Đức Tấn ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Lương Tú Trân. Cô mỉm cười với hắn, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Chú Đức Tấn dừng lại hành động đang làm, quay sang phía cô nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tóc rối. Không phải anh nói em đi ngủ trước rồi sao? Sao bây giờ lại ra đây? Tại, em không ngủ được. Do là giường hay là anh làm ồn? Không phải do cái nào hết, em muốn ngồi cùng với anh một lát thôi. Lường Tú Trân mỉm cười, chủ động tựa đầu vào vai Chu Đức Tấn. Một tay Chu Đức Tấn vòng qua sâu, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lường Tú Trân. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đang nhô lên của cô. Không biết con chúng ta là con trai hay là con gái nhỉ? Bác sĩ nói, mới tuần đầu nên chưa thể biết được giới tính, đợi thêm khoảng thời gian sẽ rõ. Vậy anh thích con trai hay là con gái? Trai gái đều được cả, miễn là con của chúng ta. Lương Thú Trần gật đầu rồi đặt tay lên bụng. Lúc mới nhận được tin đang mang thai, Lương Thú Trần ngạc nhiên vô cùng. Bởi sau mỗi lần quan hệ, cô đều uống thuốc rất cẩn thận. Chỉ có duy nhất một lần bị chu Đức Tấn bắt gặp là không uống thuốc, nhưng cũng đâu vì thế mà một lần đó đã mang thai. Hơn nữa thời gian phát hiện mang thai, với lần uống thuốc đó lại không trùng khớp. Bây giờ nghĩ lại, lương tố trần có chút hoài nghi. Rời khỏi vòng tay chu Đức Tấn, lương tố trần ngồi đối diện với hắn. Hai hàng lông mày khẽ trao lại, đầy nghi ngờ. Cô hắn giọng hỏi. Chu Đức Tấn, anh nói thật đi. Có phải trong thời gian em giả dờ mất trí nhớ, anh đã làm gì thuốc tránh thai của em phải không? Lương Tú Trân vừa dứt câu, sắc mặt Chu Đức Tấn liền tối sầm lại. Hắn quay sang hướng khác, tránh ánh mắt đầy dò xét của Lương Tú Trân, lắp bắp đáp. Ờ, Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này thế? Em thắc mắc. Không lý nào lương thuốc trần lại dễ dàng mang thai đến như thế, số lượng thuốc cô uống không phải quá nhiều nhưng đủ để tránh thai, chẳng lẽ hiệu thuốc lại bán cho cô thuốc giả. Chú Đức Tấn cười trừ cho qua chuyện, hắn nắm lấy tay cô, nhẹ giọng bảo. Muộn rồi, em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Chú Đức Tấn, anh đang có điều gì giấu em, phải không? Anh không có, anh làm gì có chuyện gì giấu em chứ? Thành thật trước khi em nổi giận Trước thái độ kiên quyết muốn biết của lường tú trân chu Đức Tấn đành phải thú nhận tất cả Thật ra thì Thuốc tránh thai mà em uống Anh đã thay tất cả bằng thuốc bổ Sao chứ? Anh... Tại vì bác sĩ nói uống nhiều thuốc tránh thai Có hại cho sức khỏe Nên anh mới làm như thế thôi Em đừng giận anh, không tốt cho con đâu Lương Tú Trân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô điều chỉnh lại cảm xúc để bản thân không quá nóng giận sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Đúng như những gì Lương Tú Trân nghi ngờ, Chu Đức Tấn thực sự đã làm chuyện sai trái đối với thuốc tránh thai của cô. Nếu như không phải do Chu Đức Tấn đổi thuốc thì cô sẽ không mang thai. Bây giờ mọi thắc mắc về chuyện mang thai của Lương Tú Trân cũng đã được giải đáp. Thủ phạm chẳng đâu xa mà ở ngay trước mắt. Sau khi giận tội, chú Đức Tấn chỉ biết ngồi im một chỗ không dám lên tiếng. Hắn biết hiện giờ Lương tú Trần đang rất giận với chuyện mà hắn đã làm. Chú Đức Tấn biết Lương tú Trần giả giờ mang thai. Hắn cố ý lắp đặt camera quan sát trong nhà mà cô không hề hay biết. Cũng chính nhờ camera mà chú Đức Tấn biết được sau lưng hắn, Lương tú Trần dám uống thuốc tránh thai. Chú Đức Tấn vì muốn có con nên mới âm thầm tráo thuốc của cô bây giờ mọi tội lỗi hắn đã thú nhận chắc hẳn lương tú trân rất hận hắn ngay từ đầu lương tú trân đã không muốn mang thai dù bị chúa đức tấn cưỡng ép đe dọa lương tú trân cũng không thay đổi quyết định vì cô đột ngột mang thai là do sự sắp xếp của chúa đức tấn và cũng chỉ vì đứa bé trong bụng nên lương tú trân mới không rời xa hắn chúa đức tấn lặng lẽ nhìn lương tú trân Hắn thấy rõ sự thất vọng xen lẫn sự giận dữ trong đôi mắt cô. Bàn tay hắn chậm rãi buông khỏi tay cô. Chất giọng trầm thấp có phần buồn bã lên tiếng. Tố Trân Anh xin lỗi vì đã tráo thuốc của em. Anh biết em không muốn mang thai con của anh. Nhưng chuyện cũng đã lỡ. Nếu như em không ở bên anh anh sẽ theo quyết định của em. Chỉ cần em đừng bỏ đứa bé. Đó không có lỗi. Điều mà chu Đức Tấn muốn Là được sống cùng với Lương Tú Trân Và đứa bé trong bụng cô Nhưng tới giờ Lương Tú Trân Vẫn chưa tha thứ cho những chuyện hắn đã làm Nên hắn nghĩ rằng Sau khi biết được sự thật Cô sẽ càng thêm ghét hắn Đứa bé trong bụng đến quá bất ngờ Hơn nữa cũng không như mong muốn Của Lương Tú Trân Chu Đức Tấn chỉ sợ rằng Lương Tú Trân nghĩ quẩn Mà bỏ đi đứa bé Lương Tú Trân quay sang phía Chu Đức Tấn Cô nhìn hắn một hồi lâu Như thế đang có rất nhiều điều muốn nói Nhưng phải vài phút sau Thì mới nghe thấy tiếng cô Anh là tên khốn Nếu hôm nay em không hỏi Thì anh sẽ không chịu thừa nhận phải không Anh sợ em sẽ bỏ con Bỏ luôn cả anh Đền anh Mới không dám nói Chú Đức Tấn biết Đường tú Trân luôn thắc mắc về chuyện mang thai Nhưng hắn lại luôn tìm cách Để cô quên nó đi Có điều chẳng bí mật nào lại giấu được mãi mãi. Không phải bây giờ thì một lúc nào đó hắn sẽ phải nói ra. Chùa Đức Tấn của hiện tại giống như một phạm nhân chờ tòa xử án. Hắn thực sự rất sợ Lương Tú Trân buồn tay hắn. Lương Tú Trân nhìn gương mặt tỏ vẻ vô tội kia của Chùa Đức Tấn. Thật lòng chỉ muốn đánh hắn một cái thật đau vì đã dám tráo thuốc. Ban đầu Lương Tú Trân cảm thấy đứa bé trong bụng xuất hiện vào thời điểm không thích hợp. Bởi khi đó cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Chu Đức Tấn. Thế nhưng khoảng thời gian cô mang thai, Chu Đức Tấn đã đối xử với cô rất tốt. Hắn chịu thay đổi bản thân, chịu làm theo những yêu cầu kỳ quái khó chịu của cô. Và dù công ty có phá sản thì Chu Đức Tấn không phải kẻ có quyền. Hắn vẫn cố gắng từng ngày để có thể lo cho hai mẹ con. Mặc dù dần Chu Đức Tấn Nhưng Lương Tú Trân không thể bỏ con, cũng không thể để đứa bé thiếu tình thương từ bố hoặc mẹ. Lương Tú Trân hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn, cô nói: "Lần này thôi đó, nếu như để em phát hiện ra anh nói dối lần nào nữa thì đừng có trách em." "Vợ à, em nói gì thế? Em không giận anh sao?" "Giận anh" dợn anh thì em có béo lên được cân nào đâu, dợn anh thì anh cũng chẳng thể mang thai hộ cho em. Lương thú trân cần nhằn với chu đức tấn một vài câu. Bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ, dù thế nào cũng không thể quay ngược thời gian. Ngoài cách chấp nhận thì lương thú trân không nghĩ được giải pháp khác. Khóe môi chu đức tấn khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy vui sướng. Hắn ôm trầm lấy cô mừng rỡ. Cuối cùng thì em. Vẫn ở lại bên anh Anh không bị bỏ rơi Anh đừng có ảo tưởng Chẳng qua là vì đứa bé thôi Không phải vì anh đâu Anh biết rồi Nhìn thái độ vui mừng của chu Đức Tấn Lương tú Trần không nở đẩy hắn ra Giận thì vẫn giận Nhưng không đến mức không nhìn mặt nhau Lần này Lương tú Trần lựa chọn tha thứ cho chu Đức Tấn Cũng là để cho bản thường cô có thêm cơ hội Để bắt đầu cuộc sống mới Lương Thú Trân chỉ hy vọng một điều Chu Đức Tấn sẽ không làm cô thất vọng Thêm một lần nào nữa Hơn 4 giờ sáng Chu Đức Tấn trở mình tỉnh giấc Quay sang bên cạnh vẫn thấy Lương Thú Trân đang nằm bên Cô ôm chặt lấy người hắn không buông Chu Đức Tấn nhìn đồng hồ Sắp đến giờ hắn phải đến công trường làm việc Nếu không nhanh Thì sẽ bị trừ lương Thế nhưng con mèo nhỏ bên cạnh Bám chặt không thể nhúc nhích Vì không muốn Lương Tú Trân tỉnh giấc giữa giường, Chu Đức Tấn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Lúc hắn vừa chạm vào tay, Lương Tú Trân liền trở mình quay về hướng hắn. Chu Đức Tấn mỉm cười đầy bất lực, hắn cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi bước xuống giường. Chu Đức Tấn thay bộ đồ công nhân, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Lương Tú Trân, giống như mọi khi, sau đó thì hắn mới đi làm. Đêm qua vì Lương Tú Trân Một mực muốn hắn ở nhà, nên chú Đức Tấn đành phải bỏ ca giao hàng tối. Giống như mọi ngày, chú Đức Tấn đến công trường làm việc trên chiếc xe quay cũ kỹ. Mấy thứ đồ đạc có giá trị, bao gồm cả chiếc xe hắn thường đi, đều bán hết để lấy tiền cầm cố, chi tiêu đủ thứ và cả tiền thuê căn hộ đang ở. Hiện giờ bên cạnh xây dựng dự án mới, chú Đức Tấn phải liên tục làm nhiều công việc để có đủ tiền dốn đầu tư. Mất gần một tiếng đi đường Chú Đức Tấn mới đến được công trường Hắn dừng xe bên đường rồi nhanh chóng vào bên trong Công việc mà chú Đức Tấn phải làm là bê gạch, xi măng và cát Ở công trường mọi người bảo gì thì hắn làm đó Giống như thể một tên sai giật Dù có chút khó khăn Nhưng ít nhất vẫn có tiền lương trả vào mỗi ngày Chú Đức Tấn làm việc nặng nhọc Giấc giả đến tận trưa mới được nghỉ tay Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cùng với mấy người trong công trường, cốc nước mát vừa được rót ra đặt trước mặt. Chu Đức Tấn còn chưa kịp uống thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ giang lên. Liếc qua thông báo ở màn hình, Chu Đức Tấn thấy cuộc gọi được gọi đến từ một số lạ. Ban đầu hắn còn lưỡng lự nhưng sau đó liền nhấc máy. Alo, là ai đang gọi thế? Cậu còn dám trả lời tôi với thái độ thánh thơ như vậy sao? Giọng nói này không phải là của Đường Mặc Cửu sao? Nhưng ông gọi cho hắn vào giờ này có chuyện gì? Hơn nữa nghe qua giọng điệu xem chừng rất tức tối. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Đức Tấn vẫn giữ bình tĩnh đáp. Ông gọi cho cháu có chuyện gì không ạ? Cô còn dám hỏi tôi. Cô có biết vì cậu mà Tú Trần đã gặp tai nạn phải vào viện hay không? Đường Mặc Cửu vừa dứt câu, Trương Đức Tấn liền đứng phát dậy, hắn sững sờ như không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Đôi môi mỏng bạc lắp bắp mãi mới thành câu. Ông, ông nói sao chứ? Tú Trân, cô ấy... Tại vì cậu mà bây giờ cháu tôi phải nhập viện rồi đó. Cậu hài lòng chưa? Ông ơi, hiện giờ Tú Trân đang ở đâu? Cô ấy đang ở bệnh viện nào? Cháu muốn đến thăm cô ấy. Cậu không có tư cách để gặp cháu tôi, đừng bao giờ gặp lại nó nữa. Dứt lời, đường Mạc Cửu lập tức cướp máy. Chủ Đức Tấn liên tục gọi tên cầu xin ông, nói địa chỉ bệnh viện Lương Tú Trân đang nằm, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Chủ Đức Tấn không màng đến xung quanh, hắn cứ thế chạy thẳng ra ngoài rồi dội dàng đổ máy. Hắn còn nhớ rất rõ lúc ra khỏi nhà, Lương Tú Trân vẫn còn ngủ say. Vậy mà bây giờ lại nhận được tin cô đang nằm ở bệnh viện. Đường mà cửu không cho chú Đức Tấn địa chỉ cụ thể, hắn đành phải tự mình tìm kiếm. Chú Đức Tấn đến tất cả những bệnh viện, hỏi thăm xem có bệnh nhân nào tên là Lương Tú Trân hay không. Công việc tìm kiếm của chú Đức Tấn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Chiếc xe quầy cũ kỹ cũng bắt đầu có dấu hiệu không thể tiếp tục bởi vì chú Đức Tấn đã đi trong một khoảng thời gian dài. Chủ Đức Tấn đã cố gọi điện cho đường mạc cửu để xin địa chỉ, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái cúp máy lạnh lùng. Sau tất cả, Chủ Đức Tấn dắt con xe quầy cũ đứng trước cổng một bệnh viện, và đây cũng là bệnh viện cuối cùng trong thành phố. Chủ Đức Tấn hiện giờ đã hoàn toàn kiệt sức, hắn lê những bước chân nặng nề vào bên trong. dừng lại trước khu tiếp tân, Chủ Đức Tấn nặng nhọc hỏi cô y tá đang trực. Cô cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Lương Thú Trân vừa mới được đưa đến hay không?" Phiền anh chờ tôi một lát. Cô y tá nhanh chóng tìm kiếm thông tin bệnh nhân trên chiếc máy tính đối diện. Khoảng chừng vài phút sau, âm thanh từ tiếng gõ bàn phím dừng lại, y tá ngẩng đầu lên nhìn Chu Đức Tấn, rồi gật đầu nói: "Đúng là có một bệnh nhân tên là Lương Thú Trân vừa mới được đưa đến đây, cô ấy hiện tại đang ở phòng hồi sức." Số 305 Cảm ơn cô Mất cả một buổi chiều để tìm kiếm Cuối cùng cũng đến được bệnh viện Nơi lưng tú trân đang nằm Chú Đức Tấn vội vàng đi theo hướng Của y tá trong phòng bệnh Đứng trước cửa phòng bệnh Chú Đức Tấn dự định bước vào trong Thì bị một bàn tay chặn lại Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thì bắt gặp đường mạc cửu Đang đứng trước mặt hắn Còn chưa kịp nói lời nào Đã bị giáng một cú đấm vào mặt Chu Đức Tấn bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng, chân không thể trụ nổi, liền ngã xuống đất. Một cú đấm thôi chưa đủ, đượng mặt cửu còn tiếp tục tiến đến, đánh liên tục vào mặt Chu Đức Tấn. Ông ta dùng hết sức lực của mình vừa đánh vừa chửi bới. "Thật khốn, không phải tao đã nói với mày, là để Tú Trân nó sống ở đường xa sao? Tại sao mày lại để Tú Trân đến chỗ mày, để rồi cháu tao bị tai nạn? Hả?" Mày có biết tại vì mày mà chắc của tao đã mất rồi hay không? Mất? Đứa bé sao? Chu Đức Tấn sững sờ, toàn thân bất động không phản ứng. Hắn hoàn toàn không chống đỡ lại những cú đánh trời giáng của Đường Mạc Cửu. Trong tâm trí Chu Đức Tấn hiện giờ, anh chỉ nghĩ đến lường tổ trần và đứa bé trong bụng. Đường Mạc Cửu thấy Chu Đức Tấn không phản kháng, liền dừng tay lại. Ông đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Ngữ điều đầy tức giận nhưng bình tĩnh hơn khi nãy một chút. Tôi đã nói rõ ngay từ ban đầu. Cho đến khi cậu có đủ khả năng đưa Lương tú Trân trở về chu gia, giống như trước kia, thì nó phải sống ở đường gia để chăm sóc cho đứa bé. Vậy mà tối qua, con bé đến tìm cậu. Cậu không những không đưa nó về mà còn giữ nó lại. Nếu như tú Trân không đến chỗ cậu, thì làm sao con bé xảy ra tai nạn? Đứa bé cũng đã mất tất cả là lỗi của cậu. Chu Đức Tấn nằm sóng xoài dưới đất với những vết thương trên mặt, khóe môi chảy xuống một dòng máu tươi. Đường Bà Cửu nói đúng, nếu đêm qua hắn kiên quyết đưa Lương Thủ Trân trở về đường gia, thì đó có xảy ra tai nạn và đứa bé cũng không mất. Chu Đức Tấn tốn bao nhiêu công sức cố gắng để Lương Thủ Trân chấp nhận để hắn có thể bên cạnh cô. Dạ con, vậy mà chỉ sau một đêm, đứa bé đã biến mất. Đứa con mà hắn mong chờ nhất đã không còn trên cuộc đời này nữa. Khóe mùi chú Đức Tấn khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát. Hắn tự trách, bản thân đã không thể bảo vệ tốt cho vợ mình. Nguyên nhân của toàn bộ câu chuyện này là do hắn mà ra. Đường mà cửu nhìn chú Đức Tấn, ngồi dưới đất, mà cười như điên như vậy. Ông liền nghĩ hắn bị điên ngay từ đầu Đường Mạc Cửu đã cảm thấy hoài nghi về Chu Đức Tấn. cả ngày hôm qua ông gọi điện cho Lương Tú Trân để kêu cô về, vậy mà cô nhất quyết không nghe máy. Đường Mạc Cửu đã sớm đoán được Lương Tú Trân đang ở cùng với Chu Đức Tấn. nhưng nhớ đến giao kèo giữa ông và hắn cùng với thái độ ương bướng của Lương Tú Trân, nên ông đành để im không tìm đến nhà. cứ nghĩ cháu gái mình sẽ an toàn, không ngờ vừa mới rời khỏi đường gia chưa đầy một ngày đã nhận được tin dữ. Nơi lường Thú Trân xảy ra tai nạn lại là con đường ngay dưới căn hộ. Chẳng trách sao đường Mạc Cửu lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Chu Đức Tấn. Đường Mạc Cửu không muốn phí thời gian với Chu Đức Tấn, nếu tiếp tục ở đây sẽ khiến cho Lường Thú Trân chú ý. Hiện tại sức khỏe cô không được tốt, ông không muốn cháu gái mình bị ảnh hưởng từ những chuyện bên ngoài, liền quay lưng rời đi. Chú Đức Tấn cố nén cơn đau, vịn tay xuống đất ngồi dậy, hắn chạy đến chỗ Đường Mạt Cửu cầu xin. "Ông cho cháu gặp Tú Trân được không? Cháu xin ông, cháu rất muốn được gặp cô ấy lúc này." "Cậu gặp con bé để tiếp tục làm tổn thương nó hay sao? Đến vợ con mình mà còn không bảo vệ được thì cậu làm được cái gì? Giao kèo với chúng ta coi như bỏ, tôi cấm cậu từ nay về sau không được tìm đến cháu gái tôi." Đường Mạc Cửu vừa dứt câu, chú Đức Tấn liền quỳ trạp xuống đất, gập đầu Giáng xin. Cháu biết tội của cháu rất lớn, nhưng cháu xin ông, hãy cho cháu vào thăm Tú chân một lần có được không? 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi cũng được. Một phút tôi cũng không cho, chứ đừng nói đến 5 phút. Tôi cấm cậu không được lại gần Tú chân thêm một lần nào nữa. Cậu cũng nên chuẩn bị cho việc ly hôn đi. Ông ơi, cháu xin ông, cháu xin ông đó Cháu cần gặp Tú Trân Đường mà cửu chẳng để những lời cầu xin của chú Đức Tấn dạo tai, Ông thẳng thường hất tay hắn ra khỏi người Rồi đưa tay ra hiệu Rất nhanh chóng, từ phía sau Đã xuất hiện hai người đàn ông Trong bộ quần áo vệ sĩ Họ tiến đến chỗ chú Đức Tấn Khóa chặt hai tay hắn Rồi lôi đi Chú Đức Tấn ra sức dùng dãy Hắn không ngừng từ bỏ việc thăm lương Tú Trân Cháu xin ông Hãy cho cháu gặp quấy một lần thôi, xin ông làm ơn đi." Dương Ma Cửu không hề quan tâm tới những lời của Chu Đức Tấn nói, mà nhẫn tâm ra lệnh cho đám vệ sĩ. "Lôi nó ra khỏi bệnh viện đi, gọi thêm mấy người nữa đến đây, tuyệt đối không được để nó đến gần phòng bệnh." "Dạ." Đáp vệ sĩ gật đầu rất nhanh và tuân theo mệnh lệnh. Cả một buổi chiều Chú Đức Tấn cứ đi lại nhiều lần trước cổng bệnh viện Nhiều lần chú Đức Tấn tìm cơ hội đi vào trong Nhưng hắn chỉ có thể đến những nơi không có vệ sĩ Còn phòng bệnh của Lương Tú Trân thì không thể bước tới Được mà Cửu đã làm tới mức ấy Chắc chắn ông phải đang rất tức giận Với những gì xảy ra với Lương Tú Trân Chú Đức Tấn chờ đợi ngoài bệnh viện cho đến khi trời tối Những tên vệ sĩ bắt đầu thay đổi vị trí để rời đi ăn Chú Đức Tấn nhận lúc bọn chúng không để ý liên lén vào trong phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, chỉ có một âm thanh từ thiết bị y tế phát ra. Lương Thú Trân nằm trên giường bệnh, trên tay vẫn còn đang truyền nước biển. Chủ Đức Tấn nhanh chóng lại gần giường bệnh, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt dè mái tóc mềm mại. Sau vụ tai nạn, cũng may Lương Thú Trân không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ đáng tiếc, đứa bé đã không còn nữa. Chủ Đức Tấn lặng lẽ ngắm nhìn Lương Tú Trân. Có lẽ cô đã biết chuyện đứa bé không còn, nên đôi mắt mới sưng lên như thế. Đứa bé không chỉ là con hắn, mà cũng là con cô. Đứa bé mất, thử hỏi một người làm mẹ nào như cô, lại không buồn kia chứ. Bỗng dưng, Lương Tú Trân trở mình tỉnh giấc, cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Thu gọn trong tầm mắt cô là hình ảnh trù đức tấn, hắn nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Em tỉnh rồi sao? cô cảm thấy đau chỗ nào không? chẳng hiểu sao khi nhìn thấy chú Đức Tấn, Lương Tú Trân không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà cô lại bật khóc. cô ngồi dậy ôm chầm lấy hắn, nước nở trong lòng hắn. con, con của chúng ta mất rồi, đứa bé không còn nữa. tiếng khóc của Lương Tú Trân ngày một lớn hơn, chú Đức Tấn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng để an ủi. Không sao đâu, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa. Tất cả, tất cả là lỗi tại em. Em không cẩn thận mà làm mất con. Tại em. Không phải lỗi tại em, là do anh đã không bảo vệ được em và con. Đừng tự trách bản thân mình như thế. Liên Thủ Trừng khóc trong nghẹn ngào đến nỗi không nói ra thành tiếng. Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, được ông ngoại báo tin đứa bé không thể cứu. Lương Thủ Trân dường như chết đi sống lại, cô đã làm loạn ở bệnh viện cả một buổi chiều, rồi tự oán trách bản thân. Bây giờ khi thấy Chu Đức Tấn, Lương Thủ Trân một lần nữa không kiềm được nước mắt. Chu Đức Tấn mong chờ đứa con này đến như thế, hắn thậm chí còn lừa cô mang thai, vậy mà cô đã không cẩn thận làm mất con của hắn. giữa hai người chẳng còn điều gì ràng buộc, liệu Chu Đức Tấn có thất vọng mà bỏ rơi cô hay không? Chu Đức Tấn chậm rãi buông tay khỏi người Lương Tú Trân, hắn đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Hiện giờ người đau khổ nhất là Lương Tú Trân, nếu Chu Đức Tấn cứ mãi bày tỏ sự thất vọng, thì Lương Tú Trân cũng chẳng cảm thấy tốt hơn. Rồi Lương Tú Trân sẽ lại tự trách bản thân. Cố kiềm nén đau thương, Chu Đức Tấn nhẹ nhàng trấn ngang. Em đừng khóc nữa, việc quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau này chúng ta nhất định sẽ có con Đứa bé coi như không có duyên Ngoài mặt chú Đức Tấn mỉm cười An ngủi Lương Thú Trân Bằng những lời nói nhẹ nhàng Để cô quên đi nỗi đau hiện tại Thế nhưng trong tâm trí hắn Bây giờ cũng rất đau đớn Và hắn cũng không thể tự chữa lành cho bản thân Sự mạnh mẽ hiện tại Đơn thuần chỉ là cái vỏ bọc mà thôi Lương Thú Trân cúi gặm mặt xuống sụt sịt dài tiếng Cô đã cố giữ bản thân thật bình tĩnh lúc này, nhưng không thể nào kìm nén được cảm xúc của chính mình. Mới đây thôi, Lương Tú Trần còn cảm nhận được một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên trong bụng cô, vậy mà bây giờ đứa bé đó đã không còn nữa. Là mẹ nhưng lại không thể bảo vệ được con mình, cô đúng thật là quá vô dụng. Đưa tay lau nước mắt vẫn còn động trên má, Lương Tú Trần ngẩng đầu lên đối diện với Chu Đức Tấn. Ngữ điệu có phần nghẹn ngào cô hỏi Bây giờ con không còn nữa Anh có tính đến chuyện ly hôn không? Liệu Thủ Trần nhìn thẳng vào mắt chu Đức Tấn mà hỏi Bỗng nhiên câu hỏi ấy chợt xuất hiện trong tâm trí Đệnh mới nói ra thành câu Dù sao cô cũng muốn biết Sau khi mất con chu Đức Tấn sẽ làm gì? Hắn luôn mong chờ đứa con này đến như thế liệu hắn có nghĩ rằng cô đã cố tình để mất con của hắn hay không? Đáp lại bao hoài nghi của Lương Tú Trân là nụ cười trên gương mặt Chu Đức Tấn. Hắn nắm chặt tay Lương Tú Trân nói: Anh chỉ sợ con mất. Em bỏ rơi anh thôi. Còn chuyện ly hôn sẽ không bao giờ xảy ra dù thế nào đi chăng nữa. Anh cũng không buông tay em. Người nên phải lo lắng là Chu Đức Tấn mới đúng. Chu Đức Tấn mất bao nhiêu công sức. Để Lương tú Trân mang thai Bởi hắn biết nếu như có đứa con Thì Lương tú Trân sẽ ở lại bên hắn Nhưng bây giờ đứa bé đã không còn nữa Chủ Đức Tấn không biết lấy lý do gì Để giữ Lương tú Trân ở lại Vì cô vẫn chưa tha thứ cho hắn Bộ không gian tĩnh lặng trong phòng Nhanh chóng bị phá vỡ Bởi tiếng động ngoài hành lang Bên ngoài rất nhanh truyền đến Giọng nói của đường mạc cửu Chủ Đức Tấn vô dã buông tay Lương tú Trân Hắn vào trong phòng bệnh thăm cô là do may mắn lẻn vào. Nếu để đường mạc cửu phát hiện, chắc chắn ông sẽ điều thêm người bảo vệ. Đến lúc đó, Chủ Đức Tấn khó mà vào đây được. Chủ Đức Tấn quay sang phía lường Tú Trân nói. Anh sẽ đến thăm em, bây giờ anh phải đi rồi. Ở chỗ kia có cửa sau, anh ra ngoài bằng cửa đó đi. Cảm ơn em, đợi anh nhé chu đức tấn cúi xuống hôn lên trán lương thú trần một cái rồi nhanh chóng rời đi lương thú trần nhìn theo bóng hình chu đức tấn quất dần đến khi hắn an toàn rời khỏi phòng bệnh thì mới thở phào nhẹ nhõm lương thú trần hiểu ông ngoại của mình khó đến mức nào ngay sau khi biết tin đường mạc cửu đã muốn đến làm ra lẻ với chu đức tấn nhưng vì cô cản lại nên mới thôi bây giờ để đường mạc cửu phát hiện ra chu đức tấn lẻn vào đây Thì chỉ có đường chết mà thôi Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra Đường mạc cửa bước vào bên trong Nhìn thấy lường tú trần đã tỉnh Ông dội vàng đến bên hỏi thăm Cháu thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không? Lường tú trần mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu Cháu ổn hơn rồi ông à Định nghĩa chữ ổn của lường tú trần thật lạ Đường Mạc Cửu hiểu rõ điều đó. Ổn bên ngoài nhưng sau bên trong lại đau đớn tận cùng. Bên ngoài cười cười nói nói vui vẻ nhưng thực chất là đang cố gắng che giấu đi nỗi buồn ở sau bên trong. Đường Mạc Cửu là người chứng kiến sự đau khổ của Lương tú Trân khi cô biết tình đứa bé trong bụng không còn nữa. Ông đã từng là một người bố nên ông hiểu rõ nhất nỗi đau khi mất đi đứa con mình là như thế nào. Nỗi đau dằn xé tâm can đau đến mức nhiều lúc chỉ muốn bản thân chết thay con. Đường Mặc cửu đưa tay lên xoa đầu Lương Tú Trân trấn ngang Giờ đây mấy câu nói à nguội cũng chẳng còn giải lý, bởi vì ông đã nói chúng quá nhiều với cô. Bây giờ phải để cho Lương Tú Trân tự dượt dậy bản thân mà thôi. Đường Mặc cửu dự định ngồi xuống bên cạnh Lương Tú Trân thì nhận ra ngay điều bất thường. Chiếc ghế bên cạnh giường đã bị xê dịch, ngay cả cánh cửa đằng sau phòng cũng không được đóng kín. Đương mà cứu lập tức, chuyển ánh nhìn sang phía Lương Tú Trân, nghi hoặc. Chú Đức Tấn vừa mới đến đây phải không? Lương Tú Trân chột dạ, sắc mặt liền trở nên khó coi, cô gượng gạo liên tục lắc đầu. Không có, chỉ có một mình cháu ở phòng bệnh thôi. Đức Tấn không hề đến đây. Ông nuôi cháu từ nhỏ, nên hiểu rõ tính cách của cháu, nếu muốn nói dối thì phải làm thế nào để người ta tin? chứ không phải vài câu chối bỏ là xong đâu. Bị nói trúng tim đen, Lương Tú Trân im lặng không nói thêm lời nào, bởi càng nói cô càng để lộ ra nhiều hơn. Đúng là chẳng có gì qua mắt được Đường Mạc Cửu, Lương Tú Trân đã cố gắng giữ bí mật đến vậy mà vẫn bị phát hiện ra, có lẽ là do khả năng nói dối của cô quá kém. Đường Mạc Cửu kéo chiếc ghế bên cạnh giường ra xa một chút, rồi ngồi xuống đối diện với Lương Tú Trân. Ông lặng lẽ quan sát cháu gái mình khẽ thở dài một tiếng Giọng điệu tràn đầy thất vọng vang lên Nhưng vô cùng nhẹ nhàng Ông đã cấm cháu không được đến chỗ chú Đức Tấn Tại sao cháu lại không nghe lời ông? Cháu chỉ vì lo cho chú Đức Tấn mà thôi Lo, lo lắng nhiều hay sợ thằng đó nó ghen nhiều hơn Những dòng tin nhắn không được hồi âm Trên điện thoại ngày trước Đều bị đường mạc cửu nhìn thấy Vậy nên ông đồng nghĩ rằng Lương Tú Trân về căn hộ cũ Để xem tình hình của Chu Đức Tấn thế nào Mà cô đến đó để giải thích Chuyện trong nhà hàng cùng với Dương Hoàng Quân Lương Tú Trân nắm chặt Lấy bàn tay đã nhăn nheo Theo năm tháng của đường mạc cửu Cô cố gắng giải thích cho Chu Đức Tấn Anh ấy không hề hiểu lầm Chuyện giữa cháu và Dương Hoàng Quân Không thể liên lạc được là do anh quá bận vì công việc thôi. Quá bận vì công việc nên để cháu tự tìm đến. Quá bận vì công việc nên bỏ cháu ở nhà một mình rồi xảy ra tai nạn khiến đứa bé không còn có phải không? Ông ngoại à, chuyện tai nạn một phần cũng là lỗi do cháu. Tại cháu không cẩn thận nên mới thế Tại... Ông không muốn nghe cháu thành minh cho cái thằng nhái kia. Từ bây giờ cháu tuyệt đối không được gặp nó. Nếu nhòm thấy nó lãng giản xung quanh phòng bệnh hay bắt gặp hai đứa cháu gặp nhau, thì ông sẽ đánh cho nó không thể đi được nữa. Ông ngoại, ông ngoại. Dù lương tú trần có cố gắng gọi thế nào, thì đường mặt cũ cũng nhất quyết không dừng lại. Ông cứ vậy mà rời khỏi phòng bệnh. Bên tai lương tú trần còn nghe rõ tiếng ông ra lệnh cho mấy vệ sĩ bên ngoài phải canh chừng nghiêm ngặt cuộc sống của cô bây giờ chẳng khác nào đang bị giam cầm. Mọi thứ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Mấy ngày sau khi Lương Tú Trần nhập viện vì tai nạn, ngày nào Chu Đức Tấn cũng đến bệnh viện tìm cách vào thăm, nhưng lần nào hắn cũng bị phát hiện, không thì cũng bị đánh rồi đuổi đi. Đường Mạc Cửu biết Chu Đức Tấn nhất định sẽ tìm mọi cách vào gặp Lương Tú Trần, nên ông đã cố tình điều thêm người đến bệnh viện, nhất quyết không để cho Chu Đức Tấn bước chân vào phòng bệnh của Lương Tú Trân. Ngày thứ năm Lương Tú Trân nằm viện, giống như những ngày trước đó, Chu Đức Tấn vẫn đứng trước cổng phòng bệnh chờ cơ hội để lén vào trong. Có điều mấy tên vệ sĩ kia cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh không ngừng. Do Chu Đức Tấn bị bắt gặp nhiều lần, nên một vài tên vệ sĩ đặc biệt để mắt đến hắn, nên muốn vào trong cũng rất khó. Đột nhiên một bàn tay đặt lên gai chu đức tấn từ phía sau khiến hắn giật mình quay lại đứng trước mặt chu đức tấn chính là người mà hắn từng ghét dương hoàng quân dương hoàng quân mỉm cười nhìn điệu bộ lén lút của chu đức tấn liền hiểu ra ý đồ của hắn không dám vào trong thăm lưu tú chân sao hay là bị cấm nên không vào được mấy lời mà dương hoàng quân nói ra chu đức tấn nghe không lọt tai câu nào Rõ ràng Dương Hoàng Quân đã nhìn thấy Tình hình hiện tại Vậy mà vẫn buông những lời chăm chọc Chú Đức Tấn không để ý đến Dương Hoàng Quân Hắn trượn mắt nhìn anh một cái Rồi nhanh chóng quay lưng rời đi Đôi chân của chú Đức Tấn Vừa đi được vài bước Dương Hoàng Quân đột ngột lên tiếng Anh có đồ gì muốn đưa cho Tú Trân Thì để tôi đưa giúp cho Dù sao thì ông ngoại cũng đã cấm anh vào thăm cô ấy Màng cháu đến Rồi lại mang cháu về Vừa mất công Lại không đến tay người cần Mấy ngày qua Dương Hoàng Quân có đến thăm Lương Tú Trân Mỗi lần đến Anh đều nhìn thấy Chu Đức Tấn Quanh quẩn ở bên viện Trên tay là hộp đường cháo Dương Hoàng Quân đoán Có lẽ Chu Đức Tấn đã đặc biệt chuẩn bị đồ ăn Cho Lương Tú Trân Có điều với số lượng vệ sĩ canh trường nghiêm ngặt như thế Hắn không thể vào trong thăm cô Dương Hoàng Quân không phải có ý định giúp đỡ, thế nhưng anh và Lương Tú Trân lại là bạn. Giả lại thấy Chu Đức Tấn đến bệnh viện rồi về tay Không nhiều lần thì cũng tội nghiệp, nên mới đề nghị giúp đỡ. Chu Đức Tấn quay người lại đối diện với Dương Hoàng Quân, mặc dù hắn không hề ưa người đứng trước mặt. Vì Dương Hoàng Quân đã từng có một khoảng thời gian bên cạnh Lương Tú Trân. Nhưng giới tình hình hiện tại không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của Dương Hoàng Quân. Chu Đức Tấn ho ra dài tiếng, gặp ngừng hỏi lại: "Cô thật là anh sẽ giúp tôi không? Ban đầu thì tôi không có ý định đó, nhưng tôi là một người tốt, không thể bỏ qua giúp đỡ những người gặp khó khăn. Dương Hoàng Quân quả thật là một kẻ rất độc miệng. Nói chuyện với anh, Chu Đức Tấn chỉ thèm tức tối. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh thường khi nhìn Dương Hoàng Quân. Chú Đức Tấn im lặng không đáp, Dương Hoàng Quân nghiệm nhiên coi như hắn đã từ chối lời đề nghị. Anh thể dài một tiếng, thang giảng. Tôi đã có ý tốt, muốn giúp đỡ. Nếu anh không muốn thì thôi, tôi không làm phiền anh nữa. Khoan đã. Bước chân của Dương Hoàng Quân đột ngột dừng lại, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mục đích ban đầu cuối cùng cũng đạt được. Dương Hoàng Quân mỉm cười, niềm nở hỏi Sao thế? Anh có chuyện muốn nhờ tôi sao? Nếu có thì cứ nói đi, đừng ngại Chu Đức Tấn liếc nhìn Dương Hoàng Quân một cái Rồi đưa hộp cháo từ tay chuẩn bị cho lương Tú Trân Anh nói Nhờ anh đưa cái này cho Tú Trân giúp tôi Được rồi, tôi sẽ đưa Anh nói rõ ràng ngay từ đầu có phải không mất thời gian hơn không? Tôi sẽ đưa cho cô ấy và nói rằng anh đã chuẩn bị nó. Cảm ơn. Nghe được hai chữ cảm ơn từ miệng chu Đức Tấn, Dương Hoàng Quân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng vào trong phòng bệnh. Nhìn theo bóng dáng Dương Hoàng Quân khuất giận, chu Đức Tấn chỉ biết ao ước. Được đường mạc cựu chấp nhận, được hiên ngang vào thăm vợ mình, chứ không phải lủi thủi bên ngoài hành lang giàu cũng không dám phải nhờ người khác đem đồ giàu cho vợ. Chu Đức Tấn đứng bên ngoài hành lang rất lâu, mãi đến một lúc sau mới quay người rời đi. Dương Hoàng Quân bước vào bên trong, nhìn thấy Lương Tú Trân ngồi quay lưng về phía mình, ánh mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng để tâm đến người nào đã vào trong phòng hay không. Tiến gần đến chỗ giường bệnh, Dương Hoàng Quân nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Em đang nhớ Chu Đức Tấn sao? Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, khiến Lương Tú Trần giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Dội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh, Lương Tú Trần quay sang phía Dương Hoàng Quân, mỉm cười đáp. Anh đến rồi sao? Hôm nay sao lại mang đồ cho em thế? Lương Tú Trần nhìn hộp cháo trên mặt bàn, Miệng cười nói vui vẻ Nhưng ánh mắt lại hiện rõ nỗi buồn thê lương Dương Hoàng Quân hiểu rõ Tâm trạng hiện tại của Lương Tú Trân ra sao Bởi mấy lần anh đến Cô đều đón tiếp anh Bằng nụ cười gượng gạo đó Mặc dù không thể vui Nhưng Lương Tú Trân vẫn cố gắng Tỏ ra rất ổn Dương Hoàng Quân nhìn theo ánh mắt của Lương Tú Trân Anh nói Đây không phải là đồ của anh đâu Là cháu chú Đức Tấn nấu cho em đó Cái tên chú Đức Tấn vừa thoáng qua bên tai sắc mặt lương tú trần lập tức thay đổi. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tùy tắn hơn khi nãy rất nhiều. Đức Tấn đến đây sao? Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Em có thể gặp anh ấy không? Mấy ngày nay anh thấy anh ta cứ đứng bên ngoài, chắc là muốn vào gặp em nhưng không được đó. Ông đã cấm không cho chu Đức Tấn thăm em, nên anh mới giúp anh ta đưa cháu cho em. Cảm ơn anh. Lương Tú Trân cầm bát cháo trên tay, chậm rãi ăn từng muỗng. Nếu không phải Dương Hoàng Quân nhắc lại thì Lương Tú Trân cũng đã quên việc ông ngoại cấm hắn không được tới bệnh viện. Mấy ngày qua, Lương Tú Trân vẫn luôn mong Chu Đức Tấn đến thăm mình, dẫu biết rằng chuyện đó khó mà xảy ra. Có điều sau dài ngày chẳng ăn được món nào ra hồn, hôm nay có cháo của Chu Đức Tấn tự tay nấu, Lương Tú Trân ăn rất ngon. Dương Hoàng Quân thấy tâm trạng của Lương Tú Trân khá hơn, đến ăn cháo cũng ăn nhanh hơn thường ngày. Dương Hoàng Quân đoán chắc là do đích thân Chù Đức Tấn nấu nên cô mới chịu ăn. Bởi vì hàng ngày anh mang đồ tới cho cô thì cô cũng chỉ ăn vài miếng, không thì cười cho lấy lệ. Đợi đến khi Lương Tú Trân ăn hết bát cháo trên tay, Dương Hoàng Quân mới lên tiếng. Trông em vui hơn hôm qua một chút rồi đó, có phải do món cháo này không? Lương Tố Trần cười gượng không đáp lại câu hỏi Cô lắc đầu dài cái Rồi chuyển sang chủ đề khác Anh Quân à Anh có thể giúp em gặp Đức Tấn được không? Em muốn gặp anh ấy Một chút thôi cũng được Nếu như anh giúp em Thì ông sẽ không cho anh đến đây mất Em biết Ông khó đến thế nào kia mà Đợi đến khi em xuất diện Sẽ dễ gặp hơn Thực sự là anh không thể giúp em sao? Em muốn được gặp anh ấy. Chuyện này, anh không thể. Lương Tú Trân gật đầu rồi không nói gì thêm. Cô cũng biết yêu cầu của mình đang làm khó Dương Hoàng Quân. Dù sao thì anh cũng đã giúp cô đến mức này, không thể làm phiền thêm. Thấy được nét buồn rầu trên gương mặt Lương Tú Trân, Dương Hoàng Quân thực sự muốn giúp, chỉ là anh không đủ khả năng. Ngay cả bản thân Dương Hoàng Quân khi đến đây cũng bị hạn chế, chưa được nói đến chuyện giúp đỡ chùa Đức Tấn vào trong phòng. Đường Mặc Cửu ghét chùa Đức Tấn tới thế, vệ sĩ canh trường bên ngoài ngày một nhiều lên. có lẽ hai người họ muốn gặp được nhau thì phải đợi đến khi Lương Tu Trân xuất diện. Tu Trân, em thử xin ông ngoại một lần xem sao? Lương Tu Trân nhìn Dương Hoàng Quân bằng ánh mắt tràn đầy thức vọng, rồi lắc đầu đáp. Em đã thử mấy lần rồi nhưng mà không được. Nhưng hình như sau chuyện của đứa bé, ông ngoại nghiêm hơn thì phải. Mỗi lần em nhắc đến Đức Tấn, ông đều nổi giận. Em thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Nếu không thể nói được bằng lời, thì em dùng cách đi. Cách gì chứ? Dương Hoàng Quân ra hiệu cho Lương Tú Trần lại gần, rồi thi thầm vào tai cô dài câu. Chẳng biết họ đã nói với nhau những gì, nhưng mà sau khi nghe Dương Hoàng Quân nói khóe môi lường tú trân liền nở một nụ cười đầy vui vẻ. lường tú trân ngồi một mình trên giường bệnh giống như thế đang chờ đợi một người nào đó. rất nhanh sau đó cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra đường mà cửu từ bên ngoài bước vào trong ông tiến đến chỗ lường tú trân vẻ mặt hoảng hốt hỏi y tá nói cả ngày nay cháu không ăn gì nên không thể uống thuốc tú trân cho cô biết Mình đang làm cái gì không hả? Cháu biết chứ? Biết mà tại sao lại làm chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế? Bây giờ cháu muốn gì thì mới chịu ăn đây? Cháu muốn gặp Đức Tấn. Lương Tú Trần vừa dứt câu, sắc mặt đường mạc cửu ngay lập tức thay đổi. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tâm trạng trở nên bất thường hơn. Ông không hiếu nổi. Tại sao cháu cứ phải đâm đầu vào một thằng như thế Nó làm cháu xảy thai Chưa đủ hay sao mà cứ nhất quyết phải gặp nó Cháu đã nói rồi Chuyện xảy thai hoàn toàn không phải lỗi của Chu Đức Tấn Ông đừng đổ lỗi cho anh ấy nữa có được không Đường mà cửu không đáp Trầm tư suy nghĩ về những gì mà Lương Tú Trần vừa mới nói Ông cẩn thận quan sát xung quanh Thấy trong vòng có hộp cháo Mà mấy ngày trước vẫn hay thấy chủ đức tấn mang đến bệnh viện, nén tiếng thở dài vào trong, đường mặt cửu lên tiếng. Có phải cháu lừa ông? Nói với y tá cháu chưa uống thuốc. Thật ra mọi thứ là giả phải không? Bị nói trúng tim đen, sắc mặt lương tú trần trở nên tối sầm. Cô nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của người đối diện, không dám nhìn thẳng vào ông. Trong đầu lương tú trần bây giờ hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ, về việc sẽ bị ông quở trách. Vì tôi nói dối Ngay từ đầu Lương Tu Trần đã thấy Kế hoạch này không ổn Thế nhưng vẫn ngu ngốc nghe theo Lời của Dương Hoàng Quân Lặng lẽ quan sát Thái độ của cháu gái mình Đường Mặc Cửu nghĩ Ông đã đoán đúng Trong căn phòng hiện giờ không có tiếng nói chuyện Chỉ có tiếng thở dài của một người đàn ông Đường Mặc Cửu làm ra biết bao nhiêu chuyện Ông thuê dệ sĩ canh gác Bên ngoài bệnh viện không cho phép chủ đức Tấn lại gần, cũng chỉ vì muốn tốt cho Lương Tú Trân. Vậy mà cô lại không nghe theo, vẫn nhất quyết gặp một người mà ông không thích. Lương Tú Trân chậm rãi quay sang bên cạnh, nhìn đường mặt cũ, bắt gặp được sự thất vọng trong đôi mắt của ông, Lương Tú Trân chỉ biết lặng lẽ nắm lấy tay ông. "Cháu biết, ông làm mọi thứ là vì muốn tốt cho cháu. Thế nhưng, ông cũng cần phải xem, cháu có cần những thứ đó hay không?" Nhiều khi điều mà ông nghĩ là tốt cho cháu, nhưng cháu lại cảm thấy nó không tốt thì sao đây? Đáp lại những lời nói của Lương Tú Trân chỉ có sự im lặng. Ông không muốn trả lời những câu hỏi như thế, và bản thân ông cũng cho rằng những điều mình đang làm là đúng. Bởi chỉ khi để Lương Tú Trân rời khỏi chủ đức tấn, thì cô mới có được một cuộc sống tốt hơn. Lương Tú Trân lay nhẹ người đường mặt cửu cầu xin. Ông cho phép cháu gặp anh ấy có được không? Cháu thực sự tha thứ cho chú Đức Tấn về những gì mà nó đã làm sao? Bàn tay nhỏ bé từ từ rời khỏi tay ông. Lương Tú Trần khẽ lắc đầu, mỉm cười nói. Cháu chưa hẳn là đã tha thứ cho chú Đức Tấn, chỉ là cháu đang cho anh ấy và cho chính mình thêm một cơ hội. Những chuyện xảy ra trong quá khứ không hoàn toàn là lỗi của chú Đức Tấn. Dạo khoảng thời gian biết tình cháu mang thai Anh ấy đang làm rất nhiều thứ cho cháu Thậm chí là thay đổi bản thân mình đó mà. Lương Tú Trần Dinh Thắng giao mắt đường mặt cửu Rồi tiếp tục Chẳng phải ông đã từng nói với cháu sao Nếu một người nào đó Tự nguyện thay đổi chính bản thân Của họ vì chúng ta Thì chúng ta cũng nên cho họ một cơ hội hay sao Cháu cũng đang làm theo những điều Mà ông từng dạy đó Ông thấy như vậy có đúng không Đừng mà cữu không ngờ sẽ có một ngày những lời mà ông từng dạy Lương Tú Trân sẽ trở thành thứ phản bội lại chính mình như thế. Hiện giờ ông đâu thể nói là những lời dạy của bản thân là sai. Có điều, nếu ông cứ mãi im lặng thì coi như đã chấp nhận để Lương Tú Trân gặp chu Đức Tấn. Lương Tú Trân luôn hướng ánh mắt về phía ngoài của mình không rời dù chỉ một chút. Ánh mắt ấy chưa biết bao nhiêu hy vọng. Nhưng rồi, sự cuối cùng giống là không được đáp lại. Đương Mạc Cửu đứng dậy, thẳng thừng nói với cô. Ông sẽ không để cho cháu gặp Chu Đức Tấn. Nghĩ ngơi đi và đừng bày trò nữa, đợi đến khi nào xuất viện rồi tính tiếp. Ông ngoại à, ông nghe cháu nói một lần thôi, ông ngoại. Mặc cho lương Tú Trừng có gọi ông nhiều đến mức nào, thì Đường Mạc Cửu vẫn lạnh lùng rời khỏi bệnh viện. Cánh cửa phòng đóng sầm lại thể hiện rõ sự tức giận của ông. Lương Tú Trân nhìn theo, cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô không nghĩ ông ngoại mình lại là một người có trái tim sắt đá đến thế kia. Cô đã cầu xin đến mức đó mà ông vẫn không thể mềm lòng. Khổ nhục kế cuối cùng cũng không thể thành công. Những ngày sau đó, Lương Tú Trân vẫn phải ở bệnh viện điều trị thêm, cũng như để bác sĩ theo dõi thêm có vấn đề gì xảy ra hay không ngày nào cô cũng mong gặp được chùa Đức Tấn nhưng mỗi khi mở miệng cầu xin thì chỉ nhận được sự im lặng và ánh nhìn đầy tức giận của ông sau dài lần cố gắng không được Lương Tú Trân đành phải từ bỏ cô biết nếu bản thân cứ ngoan cố làm trái ý ông thì ông cũng sẽ không nhìn mặt cô tuy rằng không được gặp nhau nhưng nhờ có Dương Hoàng Quân mà Lương Tú Trân vẫn biết được tình hình hiện tại của chùa Đức Tấn cô biết được Dạo gần đây hắn sống thế nào Có ăn uống đầy đủ hay không Hay là đi làm những việc gì bên ngoài Trong khoảng thời gian Lương Tú Trân Nằm trong bệnh viện hàng ngày Chú Đức Tấn Vẫn phải làm thêm những công việc để kiếm tiền Bên cạnh đó Hắn vẫn thường xuyên đến bệnh viện Dù chỉ là đứng bên ngoài nghe ngóng Nhưng chỉ cần thấy Lương Tú Trân vẫn bình an Hắn cũng đã thấy yên tâm Chú Đức Tấn vẫn thường nấu cháo Và mang đồ ăn đến bệnh viện cho Lương Tú Trân Bởi vì bị vệ sĩ cấm cản nên chu Đức Tấn chỉ còn cách nhờ đến sự trợ giúp của Dương Hoàng Quân. Tuy hai người không gặp mặt nhau, nhưng có quân sư là Dương Hoàng Quân bên cạnh. Mọi thứ dẫn diễn ra suôn sẻ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 12 của bộ truyện Phía Sau Tàn Vỡ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này của tác giả Diễm Quỳnh sẽ khép lại. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với tú Quỳnh tiếp tục theo dõi tập truyện cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình phát sóng ngày mai 19 giờ 45 phút trên kênh đọc truyện Chi Dầu nhé. Và quý vị sau khi lắng nghe thì đừng quên ủng hộ cho tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé.